Lá rơi trong chương thành phố, mải nghĩ kế giúp thầy tôi chẳng để bài học lọt tai não tôi là thằng nhóc nhai kẹo cao su nhóp nhép thổi ra những bong bóng đủ hình dạng màu sắc sặc sỡ chúng che khuất chữ nghĩa trái nào trái nấy to vừa choán khuôn đầu bèn nổ tan tành không còn vết dấu chính ngọ tôi thở hắt khi nắm được một ý tưởng vừa lóe lên tôi có thằng bạn cấp ba thi trượt đại học nghe phong thanh ở nhà cùng ông anh mở dịch vụ nhà nghỉ mấy lần tụ tập bọn bạn nhắc tôi ngó lơ liên quan đếch gì tôi cũng không giữ liên lạc gì với thằng này mức độ thân quen thang điểm mười nếu mà làm tròn chắc được một thế mà hôm nay tôi phải truy qua hai đứa khác để có số của nó thắng cố à tao củ đậu a bảy đây mày nhớ không chà chà hôm nay rồng gọi cho tôm hôm nào về nhà qua tao để tôm mời rồng vài chầu c h â u gì c h â u gì thịt dê t h ị t chó thịt gì cũng có <cười> nó cười khả ố tôi bấm số thầy ca thuận em tính được rồi ạ nói ngay đi em thầy có thời gian về nhà em chơi một chuyến không thầy được b u ồ n này đang thấy ngột ngạt lắm cần một chuyến giãn loại gấp thầy reo lên chừng nào thì đi thầy muốn lúc nào ạ thứ bảy được không ạ thứ bảy là ngày nghỉ ngơi của em luôn bây giờ em đang ở k h o a học ra công ty cửa em vắng buổi nào là họ thông báo đến lãnh đạo luôn vớ vẩn tôi sẽ bảo với bọn sếp em rằng em giúp tôi nhiều thật nhiều cuộc đi này ngang tầm quan trọng với buổi hội thảo hôm trước yên chí chưa kỹ sư vậy ba mươi phút nữa em đón ở cơ quan thầy rồi mình cùng ra bến xe được không ạ ra bến xe làm gì em biết lái bốn bánh không dạ em có bằng nhưng chưa lái chưa quen thế thì em cứ qua đây tôi tắt máy dắt xe vào bãi bác bảo vệ khoanh tay dòm theo từng cử động thầy đóng phăng xách cặp tay trái tay phải cầm chai nước suối từ cầu thang đi xuống bác bảo vệ nhấc barrier cho ô tô ra cất tiếng chào thầy bằng giọng miền trong tôi thắt dây an toàn ngả lưng thầy bật một đ i a nhạc n không lời tiếng piano réo rắt xe nhích từng vòng bánh trong nội thành mất ba mươi lăm phút ra đến đường cao tốc nhẹ nhõm quá thầy ơi ừm chắc hôm nay sẽ rất là nhẹ nhõm đây ngủ được em cứ ngủ đến thành phố tôi gọi tôi khép h ờ mắt bầu trời bên ngoài xanh xám tiếng đàn lại khiến tôi nghĩ về một bầu trời quang đãng từng bước chân n h ẹ nhẹ gió lồng lộng thổi chân bước lên không như cánh diều mình từng đi qua đoạn đường này trên chú ngựa sắt cà tàn g em gục đầu vào lưng tôi ánh mắt long lanh của em ngày hôm ấy bàn tay em vòng ôm cái bụng chắc nịch văng vẳng bên tai tôi một giai điệu l ả n h lót như tiếng huýt sáo từ hư không mà sao rõ rệt Kẻ con đường là một vệt nắng dài mồ hôi tứa ra hai bên thái dương và chán nhưng thân hình thô kệch của tôi có thể che cho em một chút vệt nắng dài kia giờ lại giống hàng ngàn hàng vạn sợi nắng bé nhỏ đang nhảy múa xe đến trạm thu phí bản nhạc kế tiếp có giai điệu rất quen bài này hình như vào ngày hà nội ngập nước bọ gậy gọi cho tôi nói em đang trú mưa trong quán mắc kẹp tôi lội nước đến ướt như chuột lột em và tôi chỉ còn hai thượng khách ngồi bên nhau nghe ông chủ quán chơi đàn và anh đã chơi đúng bài này tôi nhớ cơn mưa trên đường mình từ hà giang về nước trắng xóa không còn thấy đường hai bên tối đen như mực chẳng có ai chẳng có nhà cửa mưa thấm qua quần áo vào da thịt tê buốt tôi nghiến răng ôm chặt lấy em đang run lên tôi nhớ trận mưa phùn khi tôi đi đi lại lại dưới nhà em lúc ấy quá nửa đêm tôi biết em đã ngủ nhưng không thể nào thôi nghĩ đến em được thành phố rồi kỹ sư ơi rẽ tay trái tới nhà em em mời thầy vào nhà chơi tôi hơi nhoài dậy rút điện thoại đ ã n g chí quá lý ra tôi phải gọi về từ nãy bố mà biết tôi đưa nguyễn c a thuận về chơi chắc h ạ n h diện ghê lắm và khi mẹ biết được nguyễn c a thuận là học giả quốc dân ngày mai tin này sẽ phổ biến đến từng tổ dân phố trong phường nhưng tôi vừa kê máy lên miệng thì thầy hua tay sang khoan em nhà em ngay đây thế thì tiện quá nhỉ chúng ta cứ đi tham quan chỗ kia trước lúc về vào nhà em cũng chưa muộn vâng được ạ vậy thầy cứ đi tiếp cũng chẳng còn bao xa nữa tôi chưa kịp hạ điện thoại thì thắng cố gọi nó sốt sắng xe qua cầu từ con đường rộng rãi thanh thang đi sang một con đường nhỏ hơn nhưng vẫn đẹp từ xa đã thấy bóng người đứng làm xi nhan ra hiệu cho xe rẽ vào nước da thắng vẫn sáng như xưa còn người có phần xương s ẩ u cứng cáp hơn nó chào thầy ca thuận lễ phép trước khi qua cơ quan thầy tôi đã gọi điện dặn dò nó cẩn thận cũng may thằng này không bao giờ để tâm đến giới trí thức nghiên cứu khoa học này nọ nó tưởng thầy là một cụ đồ nho tôi là một tiểu đồng đang đưa thầy đi nơi này nơi kia dạy học và tiện đường dừng chân nơi tệ xá của nó thầy tao đấy mày bố trí gỗ bàn các thứ ngon nhất xong tao hậu tạ n h á ờ sẵn cả rồi thằng vỗ vai tôi thì thầm c ũ n g đang nhìn giống giáo sư quá nó mời chúng tôi vào nhà ngôi nhà bốn tầng sáng sủa vợ nó ra chào khách rồi quay xuống bếp hí hoáy xào nấu một thằng cu một con hĩm l ó t c h ó t nấp nó qua chấn song phòng bên cũng bị bố gọi sang khoanh tay chào ông chào chú tôi đưa túi quả bánh cho hai đứa nhóc mùi thức ăn sực n ứ c khiến bụng sôi ỏng ọc thầy hỏi han tình hình gia đình thắng mời chúng tôi vào buồng trong một mâm cơm đã b à y biện có thịt gà canh hến rau lang chấm mắm cấy những ngọn rau lang tháng ba mập căng khêu gợi nó lôi ra chai rượu với ba cái chén bạn bè mỗi đứa một ngả cứ tưởng đi luôn khỏi về nay lại có thầy là khách quý nhà em chẳng có gì nên mời thầy với bạn ăn tạm bữa cơm rau của vợ chồng em cạn xong mấy chén đột nhiên vài phần bộ nhớ trong não tôi được khôi phục bố mày thế nào thắng đợt mày cưới tiểu lượng của cụ ghê hồn kinh khiếp hơn tao với mày nhiều ờ à... cụ từ đợt mất mảnh đất mải đi kiện tụng kiệt quệ một thời gian giờ đất hiểu sao tự nhiên ăn c h a i nên cai tiệt r ư ợ u rồi ôi giời ơi là ông cụ tôi cười mà nao nao thế là tôi hỏi h ứ a rồi chuyện đất cát này bọn bạn từng kể chỉ tại tôi chú ý qua loa làm trên hà nội kiếm được chứ nó hỏi rồi trả lời luôn chắc đủ mày mới ở đó chứ ăn uống non nê vợ nó không biết chúng tôi về làm gì nên lúc đầu cứ đòi giữ hai thầy trò ngủ lại nhà trả thuốc một lúc thằng đưa chúng tôi qua khách sạn cách đó độ vài chục mét chưa tới chín giờ mà khu này bốn bề vắng lặng làng xóm láng giềng tắt điện ngủ c ả rồi sảnh vào rộng rãi một người đàn ông cao lớn như lực điền ngồi trong quầy lễ tân đứng dậy đón tiếp ánh đèn mập mờ ngứa mắt t h ằ n g đưa thầy đến bên cái rèm cửa thầy ư ớ c em nào lát em bảo nó bấm huyệt cho thầy ạ thầy ừ hứ gì đó rồi lui ra t h ằ n g ngoắc tôi tôi xua tay nó lôi tôi lại sau rèm có ba em gái đang ngơ ngác tôi son chát phấn tôi nhìn thoáng qua chọn em có vẻ dịu dàng nhất em đó c ó thầy mày rồi t h ằ n g khẽ nói hai em kia ngang ngửa nhau nên tôi chọn đại một muộn rồi tôi không sông hơi đâu đi đường xa cũng mệt tôi lên phòng tắm rửa rồi nghỉ đ â y tôi giở điện thoại ra thấy có cuộc gọi nhỡ của nhi mới sực nhớ cuộc hẹn ăn bánh xèo tôi nhắn anh về quê gấp có việc nên chưa kịp báo lại với các em xin lỗi hôm nào anh lên bánh xèo để anh mời tôi tắm xong bèn chốt cửa leo lên giường ngủ l i ệ m đi mặc kệ tiếng gõ cửa và tiếng em gái gọi t h ẻ thọt năm giờ sáng tôi thức dậy theo thói quen mở cửa sổ tìm tiếng côn trùng và lá xào xạc tôi vội vã khép lại vì cái lạnh của màn xương đục mờ ôm lấy toàn bộ con đường cây cối lẫn nhà cửa năm giờ ba mươi điện thoại rung đầu bên kia giọng thầy sang s ả n dậy chưa kỹ sư ta sửa s o n về hà nội cho kịp ngày làm việc chứ em đang ngồi dưới sảnh rồi ạ một em d a i trẻ m a n g mắt nhắm mắt mở mời tôi làm đ i ề u thuốc cho ấm người tôi nói cho thanh toán tiền phòng thì em nó lắc anh thắng bảo anh là người nhà nên dặn em không lấy tôi nhá máy mười phút sau thắng sang gặp thầy tay bắt mặt mừng chẳng mấy khi thầy về chơi mà đi nhanh thế ạ thầy cứ nghỉ ngơi thoải mái đến trưa hẳn đi giờ trời cập quạng lắm vậy là quá tốt rồi em em c h ú đáo thế này tôi còn phải làm phiền nhiều lần này tôi vướng mấy việc cơ quan gấp gáp nên lần sau về sẽ hàn huyên với các cụ nhà em ba thầy trò lên xe đi ăn sáng thấy thầy chỉnh bánh cẩn thận thắng bảo cứ đỗ hẳn lên phía trên cách xa chút không sao đâu thầy cũng không phải đỗ sát quá đây không như trung ương đâu ạ ừ thanh niên ở đây ngoan thế cơ à những đứa hư kéo n h a u lên thủ đô làm ăn cắp cả rồi học giả cá thuận cười khùng khục tôi nhìn về hướng nhà mình cách đây chừng năm cây số tự nhủ cuối tuần này sẽ về thăm bà chúng tôi chào nhau ở đầu cầu thầy rút trong người ra chiếc phong bì phẳng phiu được dán kín một tay nắm tay thắng tay kia đặt phong bì lên đây không phải tôi trả công đây là tấm lòng tôi muốn cảm ơn bữa cơm của gia đình em em nhận lấy thì tôi còn dám quay lại cực chẳng đã thắng cố cầm nó đứng vẫy tay cho đến khi xe đi khuất xe lại vang lên tiếng nhạc tôi thấy khỏe hắn đêm qua của em sao em ngủ ngon thầy thấy tay nghề ở đây được không ạ kỹ thuật còn non cần học hỏi thêm nhưng mà hương đồng gió n ộ i nên tôi thích chúng tôi cười nói rôm rả suốt dọc đường lá rơi trong thành phố chương mười ba tôi đã quên thời điểm bọ gậy thiết kế studio kế b ê n phòng tập tại g i a bấy giờ anh lôi toàn bộ anh em chơi nhạc ở mắc kẹp đến họ quyết tâm tạo ra những bản nhạc hay ho mà không ai khác tạo ra được trong vòng hai tháng các tác phẩm ra lò dị thường tới mức nếu nghe ba bài liên tiếp tôi bắt đầu nôn nao đây là gì xuân thảo ngồi dưới sàn dựa cổ vào tường nhìn tôi ngơ ngẩn cậu ta bị tiếng c h ố n g của chính mình làm đau đầu phải dán cao hai bên thái dương bọ gậy hua tay đ ị a bộ nhạc trưởng hôm nay các cậu đều như hết xăng vậy ta thế thì kiểu gì mình cũng chơi được một khúc chết chóc nam phương đưa tay kéo xuân thảo đứng dậy tay c h ố n g hãy còn khật khừ dù sao m ấy người này không phải một ben bữa ấy nam phương mang theo một con khỉ trên vai con khỉ nhỏ bằng con mèo cặp mắt tẽn tò trên bộ mặt ngu đần khó đào tạo ngó nghiêng hết bên này sang bên kia tắc kẻ h a m hở ôm đàn khoe đoạn giai điệu mới biết nam phương nghe xong bèn nhún vai chắc ông muốn lên tốp một ai nghe lắm phải không nghe thấy dấu nhà của y em quá hả tắc kẻ há hốc miệng em là anh chàng đang rất được các bạn nữ mới lớn mến mộ vừa có ca khúc thứ ba liên tiếp chễm c h ệ ở vị trí quán quân của bạn xếp hạng một ai nghe đợt rồi lùm xùm chuyện một học sinh cấp ba bán xe đạp đi học lấy tiền mua vé xem em biểu diễn khiến anh chàng đã nổi càng thêm nổi chỉ có mỗi vòng hợp âm đơn giản rồi tỉa thêm mấy nốt loanh quanh cũng gọi là viết nhạc hả viết n h ư ông thì năm phút tôi viết ba bài thôi c h ơ t i ế t bài hôm kia đang dở đi tóc kề g ã y đầu g ã y tai g ã y mái tóc dài bọ gậy ra hiệu cho mọi người vào vị trí đang chơi tắc kè phát ra những tiếng guitar méo mó và lao a i oái con khỉ hào hứng g i ự t tóc cậu ta tiếp đó nó vặn c h ế t áp làm la o hú lên giữa một giai điệu mượt mà cả đám đành hậm hực quay về đầu được nửa bài xuân thảo bỗng giữ t r ố n g lại vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu lê vũ chẳng để ý cứ phiêu mãi rồi quát nhạng xị cái quái gì nữa thảo ơi chú cần ra uống thuốc ôm đầu hay để anh táng vào đầu chú nào vâng xuân thảo tự bóp mũi mếu máo có mùi gì nhức lên tận áo quý anh như cứt ý mùi gì ờ đúng lê vũ chun mũi giỏm quanh trước khi cùng tắc kè đồng thanh hét lớn con khỉ mẹ con khỉ lê vũ chạy tới mắc áo rút nhanh chiếc khẩu trang đeo vào mồm mình rồi ngồi thục xuống tắc kè buông đàn t r ồ m tới con khỉ quyết bắt nó cho vào lò vi sóng nam phương lao theo ngăn cản con khỉ nhảy từng từng tưng trên những phím o r g a n tôi thì đi tìm chổi và xẻng để hót phân khỉ bọ gậy với anh ương cứ ngồi ôm nhau cười có lẽ anh ương có mặt với bọ gậy đều đặn hơn cả cô chẳng khi nào chán nghe những chuỗi âm thanh hỗn độn liềng xiềng dọn dẹp đống chăn đệm những gói mì ăn liền vung vãi những mẩu tàn thuốc hôi rình khi cả đám mạnh ai nấy té bỏ lại bãi chiến trường bọ gậy say x ư a bên bàn m i t anh chỉ đứng dậy khi đã ra được cái gì đó tạo được có hôm tôi đến mình anh trong phòng với một cái bô màu xanh lõng bõng nước vàng khè không chỉ thu âm nhóm phiến quân mắc kẹp còn lập một kênh youtube chuyên đăng những clip tự quay những phần biểu diễn của các thành viên tại quán rồi những màn tấu hài và độc diễn xuân thảo ngoài đánh trống rất khoái phô trương vũ đạo cậu ta có thể nhảy điệu móc khóa quần của michael jackson hoặc uốn éo như wonder girls trong bài nobody nam phương thì thích được tâm sự trước camera lê vũ nói tiếng anh như gió và có nhiều cách biểu cảm trên khuôn mặt bọ g ợ i điều phối nội dung từng tập gợi ý cách thể hiện cho từng người rồi sâu chuỗi các phần sau khi quay xong chương trình mang tên O O o dạo này tụi c h ơ trẻ rộ lên cái trò v blog tức là thay vì viết thì dùng một thiết bị ghi hình để bla bla bla chém chứa chặt cam tung lên mạng những kênh nổi tiếng có tới vài trăm ngàn người đăng ký theo dõi kênh youtube bọ gậy quản lý tuy chẳng nổi đình nổi đám được bằng bọn kia nhưng cũng thu lượng khứa khứa lượt xem cùng một lượng khán giả nhất định cho nhóm nghệ sĩ ô hợp mắc kẹp nhờ vậy duy trì vị thế một địa điểm quen thuộc cho đám thanh niên rủ nhau đến cùng gọi nước và check in r a là hai em có xem ò、oh、o、oh. quán này bán cả chè lẫn bánh xèo cậu trai phục vụ nói tiếng miền nam tôi quan sát hai cô bé ngồi đối diện cô bên phải mắt không chớp cô bên trái một tay giữ chặt cốc chè đã tan hết đá lâu em ai cũng xem anh ạ thầy em còn xem em xem bắt đầu từ số năm sau đấy xem lại từ đầu và đến giờ không thiếu số nào mọi người kết hợp rất tuyệt nhưng sao anh chỉ tham gia hai tập ạ、à? thỉnh ô i n ả bảo thảo thìa chè vừa đưa vào miệng trở lại cốc. Xem biết Thì em đã bảo em xem chương trình thật trước thấy trên thì rất trước mắt tinh、nghịch. Trong khi cô bạn tên Thanh thì im thiên thít nhìn tôi như quan thế chè chương Hôm chuyện anh hội anh nhiều hình chung anh nhận Nhìn nghịch khi Nhìn như vừa đưa facebook của quan cốc cực xác cô vào với ven đã đã đã Xong miệng Xem em em xem Em em xem lại nói giọng rồi Với im giới quen nên bạn gậy ở bọ kỹ kỳ kỳ thoảng để tăng thêm màu sắc nhà sản xuất ò o, -O, o kéo thêm khách mời vào tôi bị ép tham gia hai lần không muốn trường mặt tôi vận đồ đen bịt kín từ trên xuống chỉ hở mắt mũi miệng tưởng chừng thế là đủ để không ai nhận ra ngoại trừ bạn bè trong tập chín từ đ ầ u chui lên một ông giống y chang khủng bố giọng thì dễ thương khủng bố nhi thao thao bình phẩm không ngờ ở ngoài anh còn dễ thương khủng bố hơn theo lời cái thanh tôi nhìn sang cô bé kia đang ngậm chặt cái thìa cặp mắt như hai viên bi xoay tròn thanh đỏ mặt nhìn đi hướng khác cô bé xinh xắn vóc dáng nhỏ nhắn mặt trái xoan da trắng môi đỏ cô mang theo chiếc túi sách sành điệu nhi thì không nổi bật bằng một diện mạo bình dị có vẻ phổ biến từng trông thấy ở đâu hoặc giống ai đó tôi quen cả hai cô ăn mặc đơn giản gọn gàng không trang điểm cầu kỳ anh nói ấm quá t h à n h bất ngờ lên tiếng một chất giọng mềm mại có đôi chút địa phương tôi b ồ i d ố i em cũng thế À... ý là giọng em nghe hay mà sao giờ em mới nói em muốn nghe hai hàm tôi như đơ không muốn tiếp tục thốt ra mấy lời ngớ ngẩn tôi nuốt ực thể trẻ đúng lúc đó điện thoại r u n g tê trong túi quần tôi bước ra ngoài quán nghe bọ gậy hào sảng đến ngay được không vụ đậu có vụ này cực h a y cần sự tham gia của cậu chờ đấy em đang là đường tam tạng sắp bị yêu tinh xẻ thịt cũng vì anh đây rồi rồi cứ toi đi à không phải đến mắc kẹp mà là nhà tôi đấy nhá tôi đợi từ biệt hai em gái tôi cảm nhận sức nóng của những ánh nhìn chiếu vào gáy khi dắt xe ra nhà bọ gậy nằm trong khu biệt thự ven hồ hàng xóm của anh theo tôi được biết toàn là những giám đốc chủ tịch tập đoàn dù tôi chưa từng trông thấy họ nhưng anh đã chỉ cho tôi đây là nhà của ông này ông này người có tài sản đứng thứ mấy thứ mấy trên sàn chứng khoán nhà xếp tổng tôi cũng đâu đây ông bắt tay tôi đôi ba lần mà chắc gì ông nhớ tiệc tùng nào ông xuất hiện là anh em bủa vây mời mọc chị em sắp tới đong đưa tôi lại tiêu nghỉu tìm một xó cụp t a y như thằng phải gió có lần anh trò vào một khu vườn ông này có hai cô con gái cô cả hai mươi lăm tuổi đã lấy chồng năm vừa rồi cô út năm hai harvard học rất c h ă m nên chưa có bạn trai nàng có dung nhan kiều diễm về nhà sắt google kiểm chứng như nàng công chúa ngủ trong rừng đang chờ một nụ hôn từ lời anh nói tôi tưởng tượng ra một ngày đẹp trời cô công chúa kia từ hoa kỳ về nghỉ hè cô chán ngấy những người da trắng mắt xanh mũi lõ những người da đen nói liến thoáng luôn mồm ở quê nhà cô lại chẳng có lấy một ai đáng gọi là bạn bè ngày nào cô cũng ngửa cổ lên trời ngắm sao dù bầu trời ở đây thoáng đ ã n g hơn hầu hết những chỗ khác trên đất hà thành nhưng để nhìn thấy sao vẫn rất khó cô đợi mãi đợi mãi t r ă n g khuyết rồi t r ă n g tròn cuối cùng các vì sao cũng lộ ra và người xuất hiện cùng những vì sao của cô đó là tôi cô níu vắt áo không cho tôi chạy kéo tuột tôi vào nhà ở đó mẫu hậu cô đang cắm hoa phụ vương cô đang cho cá ăn hai người nhìn thấy tôi liền buông tay nở nụ cười hiền hậu gật đầu ưng ý chẳng bao lâu Báo chí đưa tôi i kiện dàng, một siêu đám cười với sự góp mặt của những người nổi tiếng, những siêu sao nhạc pop như Lady Gaga, Taylor Swift, Diva Maria n rình ràng, những những nhạc như về sự sự sao k Taylor Carey, h góp Gaga, một đàm mặt của pop Lady n vắng g thể mặt m c Jackson còn h Whitney Houston nếu họ a e l nếu trên và trái đất. Tôi được ấ t Tôi đ mẫu hậu trao cho bộ trang sức kim cương được phục sức bằng những bộ đồ thiết kế riêng bởi giorgio amani r cô công chúa không cho phép tôi rời nàng nửa bước chúng tôi đứng trên xe mui trần p o r s c h e d i ễ u khắp thành phố dân chúng mở hội chúc mừng ca hát suốt tháng trời nghĩ đến đây tôi toét toét cười và tông xe vào gốc cây thực tế tôi chỉ thấy duy nhất một người trong vườn ấy là người thợ làm vườn cặm cụi bên những bụi hoa người đó còn không ngẩng mặt lên để tôi biết g i ả hay trẻ có lần tôi dừng lại nhìn vào nhưng nghe tiếng chó sủa nên lại đi đoạn đường ven hồ qua những quán xá khá sang đây là một nơi hẹn hò lý tưởng tuy nhiên vào những ngày lý tưởng để hẹn hò các đôi uyên ư ơ n g dắt nhau ra đây chiếm cứ gần như không dư một khoảng trống ngày nóng chảy mỡ các đôi vẫn tự nhiên ôm hôn sờ soạng nhà bọ gậy đây rồi chiếc cổng lớn mở ra anh đứng đó ra hiệu cho tôi vào một cách sốt sắng hai chú chó hộ pháp vẫy đuôi t i ế u tít phía trước bức tượng đá dàn nhạc nước lung linh đung đưa theo giai điệu một bản giao hưởng du dương tôi hào hức bước theo anh nước sôi nước sôi vừa ra khỏi hầm để xe anh bắt đầu chạy nhất suy nữa tôi đâm vào lưng anh vì anh dừng lại gấp trong hành lang trải thảm mịn may mà hai chúng tôi không chạy sát nhau ngôi nhà yên ắng tới mức phải mất vài giây tôi mới nhận ra có một người đứng giữa đường mẹ cần nói chuyện với con lúc khác đi mẹ bạn con đang ở đây cháu chào, chào bác tôi dịch sang cạnh anh để nhìn rõ người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ bác chào cháu bà đáp lại ngắn gọn rồi tiếp tục nhíu mày nhìn bọ gậy anh không nói không rằng cứ thế vượt qua bà làm tôi hết sức bất ngờ trong khi tôi tiến thoái lưỡng nan thì người phụ nữ lớn giọng cảm tưởng như giọng bà vang vọng khắp hành lang Con cho không thể cho mẹ 5 phút được sao hả nhất? mặc ẹ b ư kệ con con định thế này đến bao giờ con ba mươi tuổi hay ba tuổi mẹ để con yên mẹ có mỗi mình con thôi c o n m u ố n mẹ chết con mới hài lòng à tiếng hét của họ quyện vào nhau tiếp đó là tiếng một đồ vật bằng xứ hoặc thủy tinh vỡ thành nhiều mảnh như xé màng nhĩ từ trên gác tiếng bước chân chạy xuống cầu thang thình thịch chuyện gì thế hở trời ba d ư ợ n g bọ gậy mang vóc dáng bệ vệ di chuyển rất nhanh về phía tôi với vẻ mặt hoang mang cùng lúc người quản gia đi từ chiều ngược lại vị doanh nhân nhìn tôi trong tích tắc tôi chỉ kịp bước lùi nhường đường cho ông lao qua xông thẳng vào căn phòng lặng lẽ đi lên cầu thang tôi không còn nghe thấy âm thanh phát ra từ căn phòng đó nữa tôi đẩy cửa studio căn phòng được ngăn đôi thành hai buồng một buồng đặt micro trên chân ra đỡ một buồng để máy tính với bộ trộn âm thanh khắp các hướng tường được phủ lớp mút màn hình mở sẵn cửa sổ phần mềm xử lý âm thanh với một loạt những giải sóng trên các lớp tôi bấm d ấ u cách bản nhạc bắt đầu chạy tiếng piano r ì u giặt sau đó là tiếng guitar khoan nhặt như dẫn lối vào một khu rừng hoang vắng ai đó đang thả chân xuống dòng suối lạnh nhìn những nhành cây khô trôi qua rồi giọng bọ gậy vang lên khản đục méo mó cả giai điệu